Pháp y Tần Minh, quyển thứ sáu, kẻ nhìn trộm, tác giả Tần Minh, xin đọc Lưu Hà, Truyền do Cộng đồng Audio, lạc hồn cốc, thực hiện. Vụ án thứ nhất, thuyền ma bóng quỷ, trường thứ ba. Không gian tại hiện trường Vô cùng nhỏ hẹp Không tiện khám nghiệm Vì vậy chúng tôi Chỉ có thể cố định lại hiện trường Sau đó Đưa tất cả đồ đạc tùy thân Về phòng giải phẫu Để tiến hành khám nghiệm Phòng giải phẫu thi thể Và khám nghiệm pháp y học Của Cục Cảnh sát thành phố Long Phiên Có bốn bùng mổ Đối diện nhau Cũng có thể cắn đáng được việc đồng thời giải phẫu khám nghiệm sáu cái xác. Cục điều đến bảy bác sĩ pháp y cùng năm thực tập sinh gia nhập vào công tác khám nghiệm thi thể. Cộng thêm tôi và đại bảo, cả hội chúng tôi chia ra thành ba tổ. Do có nhiều nhân viên hơn, nên hiệu suất công việc tăng lên rất nhiều. Tôi cũng có thể rảnh tay nghiên cứu qua quần áo và đồ đạc tùy thân của sau người chết Cửa của bốn bùng mồ nằm so le với nhau Ở xưa là một cái sân nhỏ Đây là nơi để những bác sĩ pháp y phụ trách các phòng trao đổi với nhau trong quá trình khám nghiệm đồng thời Bây giờ cái sân nhỏ này trở thành chỗ cho tôi kiểm tra quần áo và đồ đạc tùy thân của nạn nhân Điều đáng mừng là Trang phục bên ngoài của mấy vị khách du lịch bụi này có vẻ rất giống nhau. Họ đều mặc một bộ áo xó không quá dày. Trên lưng đeo một cái ba lô lớn. Để phân biệt quần áo và ba lô của mỗi người, chúng tôi đánh số chúng dựa theo số thi thể. Bốn thi thể nam được đánh số từ một đến bốn, còn hai thi thể nữ được đặt số năm và sáu áo khoác của cả song người đều bị cởi ra xếp thành một hàng trên sân nhỏ. Quần áo còn rất nguyên vẹn, không có tổn hại cũng không bị xé rách. Dù trong túi áo đều trống không nhưng cũng chẳng có dấu vết bị lục lọi. Ít nhất nếu nhìn từ trang phục thì mọi thứ đều vô cùng bình thường. Ba lô cũng vậy, trong ba lô chỉ có một ít quần áo sùng để tu lịch bối. Tôi ngủ công trong cuộc sinh tồn, khi đi ra ngoài, ngoài xa còn mấy miếng lương khô xem ra rất chỉnh tề. Không có bất kỳ dấu vết xáo trộn nào, nhưng lại không có những thứ như túi tiền hay điện thoại di động. Đi tu lịch mà lại không mang tiền sao? Đại bảo cũng chú ý tới chi tiết này. Hơn nữa, ngay cả điện thoại di động cũng không, giờ là thời buổi nào cơ chứ? Chuyện này không thể xảy ra được, tôi nhíu mày suy nghĩ. Không có tiền thì làm sao thuê được chiếc thuyền này? Nghe nói tiền thuê cũng không hề rẻ. Hay họ cất tiền trong túi khác bí mật hơn. Đại bảo vừa nói vừa cẩn thận tìm kiếm trong từng chiếc ba lô hoặc là tiền của bọn họ giao hết cho một người giữ mà túi của người này lại có hai lớp gì đó chẳng hạn. Tôi và Đại Bảo liền đem tất cả đồ đạc trong ba lô ra tìm khoa từng thứ một lượt nhưng vẫn không có bất kỳ phát hiện nào. Thật kỳ quái, nếu số tiền trong ngăn kín thì chúng ta cũng thấy cũng là chuyện thường, nhưng điện thoại di động đâu? Đến một chiếc di động cũng không có Vậy họ liên lạc với người khác bằng cách nào Nếu như bị ăn trộm Thì cũng quá kỳ lạ Có thể không động đến những vật dụng khác Mà trực tiếp lấy tiền đi hay sao Đại bảo kinh ngạc nói Tôi lắc đầu Đừng quên bọn họ lúc đó Đang ở trên một chiếc thuyền Lại nằm trên mặt hồ lớn như vậy Việc bị trộm là không thể xảy ra Hay là bị cướp ai bảo nói tiếp. Tôi nghi đi nghĩ lại rồi đáp: uhm, nếu là bị cướp thì có bao nhiêu người tham gia vụ cướp ấy? Dù sao trên thuyền cũng có 6 người, vậy mà lại có thể cướp toàn bộ số tiền mà không gặp bất cứ sự chống cự nào, không cưỡng ép hay chối buộc gì, cũng chặc sát trộn ba lô của người chết ư? Chuyện này kỳ lạ đấy chứ." thế tiền đâu mất rồi? đại bảo hỏi nguyên nhân tử vong vẫn là điểm mấu chốt tôi đáp ít nhất đến bây giờ chúng ta vẫn mông lung chưa biết ra sao nói xong tôi đứng dậy đi vào phòng giải phẫu thi thể đầu tiên của ba vùng ngộ đều là nam lúc này họ đều bị cởi bỏ hết quần áo bên ngoài chỉ mặc quần đùi Nằm trên bàn mổ Công tăng khám nghiệm bề ngoài thi thể Đã tiến hành gần xong Mọi người đang lắp lưới sao mổ Chuẩn bị bắt đầu xoài phẫu khám nghiệm Phía trong mi mắt của người chết Không thấy nốt xuất huyết rõ ràng Trên mặt cũng chưa thấy hiện rõ màu tím bầm Nhưng môi và móng tay Đều có màu xanh tím Trừ ngón tay của thi thể số một có một chỗ tổn thương dạng đốm nhỏ màu hồng nhàn nhạt, nhạt thì những thi thể khác đều không có số vết thương tổn nào quá rõ. Tình trạng mà bác sĩ pháp y phụ trách ở ba mùng mộ phát hiện được có vẻ giống nhau như đúc. Nếu dùng ngôn ngữ thông thường để diễn tả những gì chúng tôi thấy được khi khám nghiệm bề ngoài thi thể thì chính là người chết có một số triệu chứng ngạt thở Nhưng triệu chứng này Lại không phải dạng điển hình Hơn nữa Những người này lúc còn sống Không phải chịu hành vi bạo lực nghiêm trọng Không bị trói buộc Hay cưỡng ép Cũng không chống cự, Mà quá trình hình thành việc ngạt thở Lại khó giải thích Vì khoang miệng Mũi, cổ, ngực Đều không có dấu hiệu tổn thương Cơ chế dẫn đến ngạt thở Không quá rõ ràng Lẽ nào là trúng độc sao Tôi bắt đầu nghi ngờ Đến khả năng trúng độc Bởi vì nguyên nhân tử vong Chủ yếu có 6 loại Là bị thương, ngạt thở Trung độc, bệnh tật Tranh lệch nhiệt độ, điện giật Sau khi loại bỏ Các nguyên nhân tử vong Có thể xảy ra khác Cộng thêm việc Cả 6 người không thể cùng lúc Đột nhiên phát bệnh mà chết Như vậy, ngạt thở và trung độc là hai nguyên nhân được bác sĩ Pháp Y coi là trọng tâm và cần cân nhắc. Nhưng ngạt thở cơ tính phải có những vị trí tổn thương tương ứng thì mới có thể chứng minh chắc chắn được. Bên cạnh đó, một số trường hợp chúng phải thuốc độc cũng có triệu chứng ngạt thở. Như vậy, sau một hồi suy tính, trung độc đã trở thành đối tượng nghi ngờ chính. Chủ thích Ngạt thở cơ tính Trong pháp y, các trường hợp ngạt thở được xác định theo tính chất của vụ việc Có hai loại ngạt thở Là ngạt thở cơ tính Và ngạt thở hóa chất Như ngạt CO, CO2, HCN, vân Donald Trey và Stanley M. Baker Đã chia ngạt thở cơ tính làm 3 loại Ngạt do bị bịt mũi miệng Ngạt do đẻ ép bên ngoài vào vùng cổ, treo cổ chẹn cổ bằng dây bóp cổ, chấn thương đẻ ép ngực bụng ngạt do lớp tắc đường thở bên trong si vật đường thở phù thanh quản co thắt khí quản, ngạt nước tuy nhiên rất nhiều trường hợp trung độc có hiện tượng tương ứng trên thi thể ví dụ như nhiều loại độc dẫn đến nôn mửa Hiện trường sẽ còn lại bái nôn Hay ngộ độc phốt pho híu cơ Dân đến đồng tử thu nhỏ Thành chấm bé như đầu kim Hoặc ngộ độc carbon monoxid Thì thi thể sẽ chuyển sang màu đỏ tím Như quả berry Nhưng sau cái xác này Đều không có bất kỳ triệu chứng trung độc nào Hơn nữa Tình trạng hiện trường Cũng không có đủ điều kiện Để dân đến ngộ độc Phần lớn nguyên nhân tử vong đều được xác định khá chắc chắn khi tiến hành khám nghiệm bề ngoài thi thể. Chỉ có trung độc và đột ngột phát bệnh mới có thể không để lộ dấu hiệu ra bên ngoài một cách rõ ràng. Bên cạnh đó còn có một vài thương tổn do nguyên nhân bên ngoài tác động đến tổn thương nội tạng và mạch máu nhưng lại không thể hiện rõ lên bề ngoài thi thể. Cho nên chúng tôi chỉ có thể mang toàn bộ hy vọng dồn vào công tác giải phẫu. Tôi hơi nôn nóng đến mức không sần lòng được, nhanh chóng lắp dao mổ, bắt đầu giải phẫu. Sau khi cơ bản nhất trí với công tác khám nghiệm bên ngoài, chúng tôi lần lượt chia tách da, mô liên kết, dây xà và cơ bắp ở cổ, ngực và bụng của người chết, thậm chí tách lộ cả xương nhưng vẫn không phát hiện được bất cứ thương tổn nào. Toàn bộ nội tạng và mạch máu đều ở vị trí bình thường, không bị vỡ hay xuất huyết. Lạ thật, đại bác nói, ngay cả da và cơ thịt suýt cột đều không có hiện tượng xuất huyết, chắc chắn không phải là ngạt thở cơ tính. Nhưng triệu chứng ngạt thở rất rõ ràng. Bác sĩ Triệu cùng tổ với chúng tôi lên tiếng nội tạng ứ máu trong tim không bị đông lại. Chẳng phải triệu chứng ngạt thở là con nốt xuất huyết dưới mí mắt hay sao? Một thực tập sinh ở bên cạnh hỏi. Tôi cười đáp. trong sách có nói đến triệu chứng ngạt thở, tức là những triệu chứng này có khả năng giúp nhận biết ngạt thở. Nhưng sách không nói, ngạt thở phải có tất cả những triệu chứng ấy trên cơ chế tạo thành nốt xuất huyết ở kết mạc dưới mí mắt chính là áp lực trên mao mạch tăng mạch dẫn đến xuất huyết, ví dụ như khi bị bóp cổ, lực tác động tương đối nhỏ chỉ đè lên tĩnh mạch cổ nhóm nông. trong khi đó động mạch vẫn đẩy máu tới, máu trong tĩnh mạch chảy trở lại bị nghẹt dẫn đến xuất hiện những nốt xuất huyết ở kết mạc dưới mí mắt và trên mặt, nhưng ở những vụ treo cổ vì lực đè lên cổ lớn, động mạch tĩnh mạch đều bị bóp nghẹt nên sẽ không có nốt xuất huyết. Chú thích: tĩnh mạch cổ nhóm nông. Các tĩnh mạch của đầu và cổ chia thành hai nhóm là nhóm nông dẫn lưu máu từ các phần bên ngoài và nhóm sâu dẫn máu từ các cấu trúc trong xa. Tất cả các tĩnh mạch, dù nông hay sâu, đều đổ vào tĩnh mạch cành hay tĩnh mạch dây đòn hoặc đổ trực tiếp vào thân tĩnh mạch tai đầu ở nền cổ. Qua thân tĩnh mạch tai đầu, tất cả máu của đầu cổ đổ vào tim. Mai Sang dạy phổ học chủ biên, tiến sĩ Trịnh Xuân Đoàn. Hết chú thích. Cầu thực tập sinh liền gật đầu như đã hiểu ra. Cũng có loại thuốc có thể dẫn đến nội tạng ứ máu và máu huyết không đông. Tôi vừa nói vừa cắt một phần thành dạ dày cùng một bộ phận gan. Nhưng thức ăn trong dạ dày đều đã được đẩy hết xuống ruột. Có vẻ cũng không phải là vừa mới ăn xong. Làm sao lại chúng độc được đây? Mấy tiêu bản này phải mau đem về cục xét nghiệm rồi lập tức báo kết quả cho chúng tôi. Mặt khác, có biết bọn họ ăn cơm trưa lúc mấy giờ không? Điều tra viên cao mày Dùng hai ngón tay Cẩn thận nhón lấy túi vật chứng Đừng nội tạng của người chết Tôi mang đi ngay đây Căn cứ và thông tin điều tra lúc trước Sau người này Hẳn ăn trưa ở thị trấn bên hồ Đại khái là vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng Tôi mở tá chàng của người chết ra Phát hiện thấy Trong tá chàng Còn một ít thức ăn nát thức ăn trong dạ dày đã bị đẩy đi, nhưng thức ăn tiêu hóa cuối cùng vẫn còn trong tá tràng, chứng tỏ thức ăn mới bị đẩy khỏi dạ dày thôi. Dựa theo quy luật chung, đây chính là những thứ cuối cùng người này ăn trước khi chết. Sáu tiếng đồng hồ. 6 tiếng, ừ. vậy thời điểm tử vong là 4 giờ 30 phút chiều. Đại bảo nói, dựa theo lời khai của trục thuyền Họ xuất phát lúc 3 giờ 30 phút Nói cách khác Người chết mới chỉ trên thuyền được một tiếng đồng hồ Dù sao trước tiên cũng đã xác định được Thức ăn nát trong tát chàng Là từ bữa ăn Lúc 10 giờ 30 phút sáng Ngày 1 tháng 3 Tôi dùng kẹp cầm máu Lấy một ít thức ăn trong tát chàng Nhìn kỹ rồi nói tiếp Ừ, Bọn họ ăn tạo chuỗi ngọc xào trứng à phải phải phải tào chui ngọc sào trứng là món ăn có tiếng ở chỗ chúng tôi căn cứ và thông tin điều tra được quả thực họ đã ăn món này vào ngày xảy ra vụ án điều tra viên kích động nói hàn lượng ở một bên nhíu mày mẹ ơi thi thể bị phân hủy thì tôi đây cũng không hãi lắm nhưng tôi phải khâm phục tinh thần nghiên cứu đồ ăn trong dạ dày của bác sĩ pháp y các anh chuyện này thật là buồn nôn Có một vấn đề Một thực tập sinh lên tiếng Tôi nghe nói đêm qua Khi chiếc thuyền này được phát hiện Người tìm thấy chiếc thuyền khăng khăng cho rằng Vì trên thuyền phát ra âm thanh kỳ quái Nên anh ta mới sợ tới mức tè giác quần Như như là quỷ gào Quỷ gào ư ha ha Đại bào phản đối Tôi nói May mà lâm đào không ở đây Tôi cảm thấy thế này Ngay từ lúc anh ta phát hiện ra chiếc thuyền Thì hẳn đã không còn người sống được rồi Cho nên quỷ gạo Là lý do trốn tránh của anh ta thôi Chính là cho mình một lối thoát Tìm một lý do Cho việc sợ vai tè ra quần Giải phẫu xong rồi Vẫn không phát hiện bất kỳ tổn thương gì Tôi thở dài Rồi đi ra sân Để xem những buồng giải phẫu kia tiến hành thế nào? Tình trạng của chúng tôi giống hệt bên các anh, trưởng khoa Hồ nói. Bên chúng tôi cũng giống y như lúc, bác sĩ Hàn cũng nói. Bà bác sĩ phụ trách các buồng đứng đối diện trên mảnh sân nhỏ, nhìn quần áo và ba lô được xếp hàng chỉnh tề trên mặt đất mà lòng không khỏi lo âu. Sau khi giải phẫu xong xuôi, trong đầu chúng tôi Đến một chút căn cứ để suy đoán nguyên nhân tử vong Cũng không có Trường hợp này Quả thật là hiếm thấy Kết hợp với tình hình hiện trường Chỉ có thể là trung độc mà thôi Trường khoa hồ lên tiếng Các nguyên nhân tử vong khác Có thể loại trừ hoàn toàn Anh biết loại khí độc nào Có thể dẫn đến triệu chứng ngạt thở rõ ràng Trên thi thể không Tôi hỏi Bác sĩ Hàn nghĩ rồi đáp Thật đúng là không có bao nhiêu, trừ khi là carbon dioxide. Carbon dioxide, tôi hỏi. Điều này làm tôi không khỏi nhớ tới vụ án vách núi ăn thịt người mấy tháng trước. Nhưng nguyên nhân trong vụ án kia với vụ án này có tính chất khác nhau. Ở vụ án kia là do hình thái địa lý đặc biệt bốn phía núi cao. Ở giữa trúng xuống tạo thành một bể khí mà nơi đó chẳng được lưu thông không khí một cách, cách một khoảng thời gian dài. Carbon dioxide nặng hơn không khí dần tích lại ở đáy, tạo thành một bể carbon dioxide. Bể carbon dioxide cũng có một mặt bể vô hình. Chỉ cần con người xuống dưới mặt bể này là sẽ xuất hiện triệu chứng trung độc do xung quanh có một lượng carbon dioxide lớn. Người lập tức mất đi ý thức rơi vào đáy bể rồi theo đó mà chết. Vì những người đồng hành thấy bạn ngã xuống đáy, liền đua nhau đi cứu giúp. cứ đi người nào là ngã xuống người đấy, tạo thành vụ án tàn khốc, nhiều người chết. Cũng bởi vậy người dân mới truyền tai nhau chuyện vách núi ăn thịt người. Chú thích xem vụ án vách núi ăn thịt người trong quyển 5 bộ tiểu thuyết bác sĩ pháp y tần minh người sống sót. Không sai, ngộ độc carbon dioxide không chỉ im hơi lặng tiếng mà xét nghiệm độc tố cũng không thể tìm ra được. Người chết không có tổn thương dẫn đến ngạt thở cơ tính nhưng lại xuất hiện triệu chứng ngạt thở. Vừa khảo nhìn từ biểu hiện trên thi thể có thể thấy nhưng người này rất phù hợp với đặc điểm trung độc carbon dioxide. Nhưng ngộ độc carbon dioxide phải kèm theo điều kiện nhất định Một thuyền hàng thường được sử dụng Dù khoang thuyền tương đối kín Thì cũng không phải là bịt kín hoàn toàn Hơn nữa, thuyền thường chạy trên hồ Không thể tích tụ carbon dioxide nồng độ cao trong khoang thuyền Không có carbon dioxide nồng độ cao Thì không thể dẫn đến việc người chết một cách nhanh chóng Nói tóm lại Điều kiện tại hiện trường không phù hợp với điều kiện gây nên ngộ độc carbon dioxide Nguyên lý này chúng tôi đều biết Nhưng dù sao, tình trạng thi thể cũng tương đối phù hợp với giả thiết này Cho nên chúng tôi lại không thể phủ định điều đó À đúng rồi Thi thể tôi khám nghiệm vẫn có một chút tổn thương Bác sĩ Hàn vỗ đồng một cái Nhưng chắc là không ảnh hưởng nhiều đến vụ án Ừm uhm. Vết thương anh nói nằm ở ngón tay phải không? Tôi nói, lúc ở hiện trường, tôi có thấy nhưng không nhìn kỹ. Anh xem xét kỹ chưa? Bác sĩ Hàn lắc đầu đáp. Tổn thương rất nhỏ, không nói lên chuyện gì cả. Là chảy xước hay bầm sập? Tôi hỏi. Bác sĩ Hàn trả lời, dùng kính lúp nhìn thì thấy không phải chảy xa. Cũng không phải bầm sập mà là mụn máu. Mụn máu không phải là Từ mà nhân viên khám nghiệm chuyên dùng Phía pháp y Gọi đó là Mụn nước đọng máu Đây là tổn thương rất nhỏ Rất ít được chú trọng Trong khi khám nghiệm tử thi Chỉ khi gặp phải thi thể Mà toàn thân không tìm thấy tổn thương Thì mới được chú trọng Tôi vào bồng mồ Của bác sĩ Hàn Cầm lấy tay của người chết Xem kỹ Trên tay phải Ở ngón cái cùng, đầu lòng bạt tay giữa ngón trỏ và ngón sữa đều có nốt sưng đỏ rõ ràng. Giữa nốt sưng này có một mụn máu nổi lên. Cái tay đã bị bác sĩ hẳn sạch ra. Lớp sâu của phần mềm bị phù nề thấy rõ. Thậm chí, dùng kính lúp quan sát, còn có thể thấy phần này đã có dấu hiệu hoại tử Xét nghiệm độc tố sơ bộ đã có kết quả Chưa tìm thấy chất độc và độc tố Điều tra viên thở hồng hộc Chạy về phòng giải phẫu nói Chuyện này nằm trong dữ liệu của tôi Nên tôi cũng không đáp Chỉ ngẩng đầu Hỏi bác sĩ Hàn Tổn thương này là gì Tổn thương cục bộ phần mềm Cũng có thể dẫn đến muộn máu Giống như vậy Ví dụ như bị cọ sát Tranh lệch nhiệt độ gì đó Bác sĩ Hàn lừa đánh đáp Không, không phải cọ sát Tôi suy nghĩ mông lung Đây là tổn thương điển hình Của lạnh cóng Haha, thời tiết thế này Mà cũng bị nẻ hay sao Đại bảo nói Vết nẻ này chắc chắn không liên quan đến vụ án Tôi lắc đầu không nói gì Mạnh mối trong đầu Vẫn đang cố liên kết lại với nhau Nhưng chỉ có chút thời gian Thì không thể kết nối được chúng Trong trí não của tôi Có một ý tưởng không ngừng nhảy nhót Xông động như thật Tôi muốn tóm lấy nó Mà lại chẳng thể nào bắt được Mọi điều tôi thấy hôm nay Nhất định có một mối liên hệ tất yếu Đúng Có liên hệ tôi sắp nghĩ ra rồi Thời gian không còn sớm nữa Nếu các cậu không muốn Đến tận bữa trà chiều mới được ăn trưa Thì tôi đề nghị chúng ta Bắt đầu đợt giải phẫu khám nghiệm thứ hai đi Trường khoa hồ Cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi Tôi lắc đầu cho tỉnh trí Đáp Được, tranh thủ thời gian thôi Chúng tôi chia nhau Về bùng mổ của mình Sau khi làm sạch thi thể Bàn mổ và dụng cụ giải phẫu Chúng tôi liền đưa thi thể Đã qua giải phẫu lên xe chờ, Rồi đặt thi thể Chờ khám nghiệm lên bàn mổ Ở đợt hai này Chúng tôi khám nghiệm thi thể số 5 Là xác của một cô gái trẻ Trước đó đã qua khám nghiệm quần áo Nên trang phục bên ngoài của thi thể Đã bị cởi bỏ Chỉ để lại đồn lót Tuy rằng triệu chứng trên thi thể này Có vẻ giống với thi thể số 2 Chúng tôi vừa khám nghiệm Nhưng tôi vẫn tiến hành khám nghiệm bên ngoài thi thể Theo đúng quy định Thoạt nhìn Cái xác này dường như Cũng không hề có vết thương Vật chứng cần lấy khi khám nghiệm thi thể nữ chỉ có hơn, chứ không hề kém so với thi thể nam. Ví dụ như phải lấy hơn 10 mẫu vật bằng cách trả sát qua khoang miệng, vú, âm đạo, hậu môn. Lúc đang chuẩn bị tăm bông, tôi có liếc qua thi thể nằm trên bàn mồ. Sao tôi cảm thấy quần lót của người chết bị kéo căng thế nhỉ? Trông như có vật cứng ở đúng quần. Đại bảo cười khinh bì. <cười> Chưa thấy phụ nữ đến tháng hả? Ô, tôi chợt hiểu ra. Mẹn cầm tâm bông thật cẩn thận để tránh bị sinh bẩn. Sau đó đưa mắt ra hiểu cho đại bảo và cậu thực tập sinh cởi đồ lót của người chết ra. Khi quần lót được kéo ra khỏi mông, bông có tiếng rơi xào xào, làm chúng tôi giật mình. Chúng tôi ngặt ra nhìn từ trong chiếc quần lót của thi thể nữ số năm đột nhiên rơi ra rất nhiều thứ có một chiếc điện thoại apple một vòng tay kim cương một đồng hồ Piaget và một chiếc dây chuyền ngọc bích chuyện chuyện này cô gái này giấu trong đế quần nhiều đồ như vậy không cộm đến phát khiếp hay sao đại bảo chấn động trong đầu tôi lại bắt đầu Nhào trộn các manh mối Hơn nữa Còn thấy cần phải kết nối chung lại với nhau Tôi quay đầu chạy sang bồng mồ Của trường khoa hồ Bên họ đang khám nghiệm thi thể nam số 4 Công tác khám nghiệm bên ngoài của họ Nhanh hơn chúng tôi Giờ đã chuẩn bị bắt tay vào mồ rồi Trường khoa hồ thấy tôi cuống quyết chạy vào Thì tỏ ra rất hoang mang Tôi không nói nhiều lời là chạy sang bùng mổ Của bác sĩ Hàn Đúng lúc này Bác sĩ Hàn cũng chạy khỏi bùng mổ Nên cả hai xô thẳng vào nhau Trong đúng quần Bác sĩ Hàn nói Có vật đáng tiền Tôi tiếp lời Bác sĩ Hàn ra sức gật đầu Trường khoa hồ thấy có chuyện liền chạy ra theo Lúc này Nhìn chúng tôi một cách mờ mịt Hiện tại Mạch suy nghĩ của tôi đã hoàn toàn liên kết với nhau. Tôi nói đại bá và anh Hàn phụ trách làm tiếp công tác khám nghiệm tử thi sang giờ. Tôi và trường khoa hồ phải lên cục cảnh sát thành phố ngày Vụ án này trong thị tường không có chỗ khác thường hay điểm đáng ngờ nào cả. Giờ còn chưa thành lập tổ chuyên án đâu. Vụ án thứ nhất thuyền ma bóng quỷ. Trường thứ tư Phòng họp tổ chuyên án Vừa nhận được thông báo khẩn cấp Về việc thành lập tổ chuyên án Các thành viên trong tổ Đều tỏ ra hoang mang Vụ án trên hồ Long Phiên kia Quả thật là một vụ án Mà nhiều người cùng tử phong tính chất cực kỳ nguy hiểm Cục trưởng triều đi thẳng vào vấn đề Bây giờ xin mời bác sĩ Tần Giới thiệu tình hình Trước hết tôi xin nói về thời gian tử vong Tôi lên tiếng Dựa vào thông tin điều tra Về thời gian ăn của các nạn nhân Và xem xét tình hình Chúng tôi bước đầu xác định Nạn nhân chết Sau khi lên thuyền Khoảng một tiếng đồng hồ Tức là khoảng 4 giờ 30 phút Chiều ngày 1 tháng 3 Có nghĩa là Khi người báo án phát hiện ra chiếc thuyền Thì những người trên thuyền đã chết từ một ngày một đêm trở lên có phải không? Điều tra viên phụ trách nghi ngờ hỏi Tôi gật đầu kiên định Nhưng nếu quả thực khi được phát hiện trên thuyền đã không còn ai nói được Thì âm thanh kỳ lạ từ đâu tới Một điều tra viên nói Có thể là do yếu tố tinh thần Đại bảo cướp lời Tôi vỗ vai đại bảo Ngắt lời cậu ta Nói tiếp Không phải yếu tố tinh thần Mà là thứ này Đại bảo nghĩ cậu lại lừa tôi Và nhìn tôi đầy nghi ngờ Tôi lấy từ ngăn bàn một túi đựng vật chứng Trong túi là một chiếc điện thoại Apple màu trắng Chiếc điện thoại di động này Bị nhét trong quần lót của một cô gái Vì cô ấy đã chết Nên tư thế của thi thể Vừa khéo đặt điện thoại nằm sát bởi sàn quang thuyền tôi nói khi có cuộc gọi đến mặc dù không có tiếng chuông nhưng điện thoại vẫn rung lên khiến cho sàn thuyền rung theo tạo nên tiếng kêu rì rì giữa đêm hôm khuya khoắt trên mặt hồ yên ả tĩnh lặng lại không có tiếng ồn động cơ thì rất dễ nghe thấy tiếng động như vậy hơn nữa trong lòng người bảo án đã có sự sợ hãi âm thanh đó trong các quan của anh ta sẽ bị phong đại lên. Thời gian nhận của Còi Nhớ trên điện thoại đã xác nhận quan điểm này. Mọi người ồ nào thảo luận chủ yếu là vì lời giải thích cho thứ âm thanh kỳ quái. Ngoài ra cũng khiến mấy đồng nghiệp tin vào chuyện thuyền ma bóng quỷ hoàn toàn yên tâm. Một tiếng đồng hồ, với họ có đủ thời gian lên đảo số lịch hay là vụ án xảy ra trên đảo Sau đó thi thể bị chuyển vào trong thuyền. Thế thì thuyền không phải là hiện trường thứ nhất cũng có thể giải thích được sự yên ổn trên thuyền. Điều tra viên phụ trách nói. Không, bọn họ không lên bờ, tôi đáp. Tôi có hai căn cứ. Thứ nhất, sau khi đội kỹ thuật mở khóa điện thoại, chúng tôi thấy bên trong có rất nhiều hình ảnh. Có ảnh chụp sau khi lên thuyền, có ảnh chụp từ bong thuyền Về phía đảo nhỏ từ xa Nhưng không có ảnh chụp lúc trên đảo Dù bây giờ còn hơi sớm Nhưng hoa đào trên đảo Cũng nở không ít Phong cảnh rất đẹp Nếu đã lên đảo Thì không có lý do gì mà không chụp ảnh Thứ hai, đế giày của sáu nạn nhân Đều rất sạch sẽ Thật ra, bên cạnh bên tàu Trên mỗi đảo đều có bùn Một khi bọn họ đã lên đảo Thì tất nhiên Trên đế giày sẽ dính vết bùn có lý nói cách khác chiếc thuyền vẫn là hiện trường đầu tiên lâm đào nói tôi lướt nhìn lâm đào gật đầu tiếp bởi vậy mọi thứ trên thuyền đều có tác dụng mấu chốt đối với vụ án này trên thuyền không có manh mối quan trọng nào mà điều tra viên phụ trách xem từ báo cáo khám nghiệm hiện trường cũng không phát hiện được căn cứ chứng minh phạm tội vậy làm sao các anh có thể xác định Đây là vụ án chết nhiều người cùng lúc, có tính chất nguy hiểm. Dựa vào đồ đạc tùy thân, tôi đáp, lúc đầu khi tôi kiểm tra quần áo đã thấy rất kỳ quái, có vẻ rất ngăn nắp mà lại chất chứa biển sâu xa. Tôi tìm trong tất cả quần áo và vật dụng tùy thân, thế nhưng không thấy một thứ gì đáng giá. mãi đến khi chúng tôi bắt đầu khám nghiệm hai thi thể nữ thì mới phát hiện ra vấn đề. Vấn đề gì? Đồ vật đáng giá của hai nạn nhân nữ này đều bị giấu trong cuộn lót, tôi đáp. Do rằng đây là hành động mang tính bảo vệ tài sản tùy thân. Như vậy hành động này cho chúng ta thấy đây là một vụ án cướp tài sản. trên ở trên thuyền lại bị cướp. Điều tra viên phụ trách chậm ngâm trong chốc lát rồi nói. Tức là lái thuyền tới gần rồi lên thuyền gây án Nhưng dù có thể chứng thực được hành vi cướp bóc Cũng không có căn cứ chứng minh hành vi giết người Đúng vậy, đó là lý do tại sao Bác sĩ pháp y chúng tôi Phải làm rõ nguyên nhân tử vong của người chết Tôi nói tiếp Lúc đầu vụ án, chúng tôi cũng gặp phải khó khăn Vì nhìn triệu chứng trên thi thể Chỉ có ngộ độc carbon dioxide Mới có thể giải thích được trường hợp chết tập thể kỳ quái này mà điểm mấu chốt trong trận đoán ngộ độc carbon dioxide chính là hiện trường phải phù hợp với điều kiện cần thiết Hiển nhiên trong một khoang thuyền thì không đủ điều kiện hình thành carbon dioxide Nhưng nếu là ngộ độc carbon dioxide thì tại sao lại gọi là án mạng điều tra viên bối rối Chẳng lẽ không phải là ngộ độc carbon dioxide sao? Là ngộ độc carbon dioxide tôi khẳng định Ban đầu tôi cũng nghĩ không ra là tại sao Nhưng sau khi phát hiện Trên ngón tay của một nạn nhân Có tổn thương do giá lạnh Kết hợp với túi ni lông Lấy được ở hiện trường Cộng thêm việc đại báo vừa đến hiện trường Đã kêu váng đầu tức ngực Tổng kết những điều này Có thể thấy Đây là một bề carbon dioxide nhân tạo Điều tra viên Vẫn chưa kịp phản ứng lại Thật ra Rất dễ để chế tạo một lượng lớn carbon dioxide Trong khoảng thời gian ngắn Phương pháp Chính là dùng đá khô Tôi mỉm cười nói Nhiệt độ trong khoang thuyền Khá cao Nếu mà khói đá khô Được đóng kín ra ném thẳng vào khoang thuyền Thì đá khô sẽ nhanh chóng Thăng hoa thành carbon dioxide Nhưng bình thường trong không khí Cũng có carbon dioxide Mà cũng có làm ai chết đâu Càng không đến nỗi giết chết nhiều người Điều tra viên hột nghi nói Tôi nói Dưới điều kiện bình thường Trừ trường hợp nguy hiểm nhất Là bọc kín đá khô trong lon Có thể dễ dàng Dẫn đến phát nổ Cùng với việc gây tổn thương nghiêm trọng Do lạnh giá. Còn lại đá khô Vẫn được coi là an toàn Tuy nhiên Dưới tình huống đặc thủ đắc khổ vẫn có thể gây tử vong Theo những cách khác Trước tiên Chúng ta làm một phép tính Khoang thuyền lớn bằng nào Dài rộng mỗi bên 3m Cao 1,5m Cho nên thể tích là 13,5m khối Trừ đi Phần thể tích của thi thể Và các đồ vật khác Thì bên trong khoang thuyền Chứa khoảng 13m khối không khí Thông qua khám nghiệm hiện trường, chúng tôi phát hiện tại đây 10 chiếc túi ni lông trên từng túi có ký hiệu 500 gram. Lúc đầu chúng tôi không biết là gì, bây giờ nhìn lại mới thấy hẳn là túi đựng đá khô. tổng cộng 5 kg đá khô với khối lượng riêng là 1,65 kg trên mét khối. Sau khi thăng hoa thành khí carbon dioxide có thể tích gấp 300 lần, tức là 2,5 mét khối. Do hình thành nhanh chóng, nên lượng khí bị thoát khỏi chỗ hở, trên vách khoang, có thể không cần tính đến. Như vậy trong vòng nửa giờ, mật độ carbon dioxide trong không khí đạt tới 20%. Kỳ thật, với hoàn cảnh cơ thể thiếu dưỡng khí, thì chỉ cần mật độ carbon dioxide đạt tới 10%, là có thể dẫn đến tê liệt hệ thống thần kinh trung ương mà chết sau khi đã khô biến thành carbon dioxide do carbon dioxide nặng hơn không khí nên sẽ không thoát quá nhiều ra khỏi cửa khoang thuyền để mở lên trên mà nhanh chóng tích tụ lại tràn khắp khoang chứa hàng dẫn đến chết người nhưng khoang chứa hàng cũng không bị bịt kín hoàn toàn qua một ngày hai đêm trôi sát trên mặt hồ mà đo các bon trong khoang thuyền đã thấp đến mức con người có thể chịu đựng được nên khi đặc công loại bỏ nguy hiểm và chúng tôi đến cũng không phát hiện thấy điểm kỳ lạ trong không khí dưới khoang chỉ có cảm giác của đại bảo nhanh nhạy là người chịu các bon kém nên mới cảm thấy dị thường đại bảo trừng mắt với tôi Đây, đây thật là phương thức Giết người hiếm thấy Điều trả viên thở dài Bọn họ vì sao lại không chạy trốn chứ Nguyên nhân không chạy trốn Một là sợ hãi Hai là không biết Nguy hiểm đang đến Tôi đáp Trong lòng bàn tay của một nam nhân Có tổn thương so lạnh Chính là vì muốn cầm lấy túi da khô. Nhìn xem bên trong túi chưa cái gì Lâm Đào đã phân tích đồ chiếu siêu phần tay trên túi đựng đá khô, xác nhận điểm này là đúng. Chẳng biết anh ta có ý thức được đó là đá khô chứ không phải đá lạnh bình thường hay không. Kể cả có biết rõ là đá khô thì đại đa số mọi người đều biết carbon dioxide không độc, nhưng không biết trong điều kiện đặc biệt carbon dioxide cũng có thể gây chết người đá khô không chỉ sinh ra carbon dioxide mà còn có thể làm hạ nhiệt độ nhanh chóng. Một điều tra viên hỏi. Vì sao nạn nhân không có triệu chứng chết rét? Tôi khen ngợi gật đầu. Hỏi rất hay. Đá khô quả thật có thể làm nhiệt độ giảm xuống trong nháy mắt. Nhưng vì nó thăng hoa quá nhanh, sinh ra lượng lớn carbon dioxide. Lập tức đưa người ta vào chỗ chết. Nói một cách dễ hiểu, nhiệt độ còn chưa xuống dưới 10 độ C, chưa kịp làm người ta chết cóng, thì người đó đã chết ngạt vì mật độ 10% carbon dioxide rồi. Thật ra ở hiện trường cũng có dấu hiệu xét lạnh, nhưng lại không được để ý tới. Mấy nạn nhân đều dồn lại một chỗ, hơn nữa là ngồi gần vách khoang sát với động cơ của chiếc thuyền, chứng tỏ họ đang sưởi ấm. Thậm chí còn hy vọng động cơ sinh ra nhiệt lượng, giúp họ ấm áp hơn. Vậy bước kế tiếp, chúng tôi nên làm cái gì bây giờ? Cục trần triệu lên tiếng. Đặc khô là thứ rất dễ mua. Hơn nữa, cũng có nhiều cư dân ven hồ dùng đặc khô cho việc bảo quản và vận chuyển đảo tươi. Để phân tích việc tiếp theo, thì phải tăng tiến từng chút một. Tôi nói... Đầu tiên, động cơ gây án là cướp tiền, không có động cơ nào khác. Tiếp theo, sáu du khách chỉ là ngẫu nhiên đi qua đây. Thuê thuyền cũng là chuyện tình cờ. Nếu không phải là việc bất khả kháng, thì vụ án thế này hiếm khi được tính toán trước, mà hẳn là vô tình gặp phải. Căn cứ vào hai điểm này, phương hướng điều tra chúng tôi thấy, nên là người ra khơi vào chiều ngày mùng 1 tháng 3, như bình thường. Hơn nữa trên thuyền thường có thùng bảo ôn để vận chuyển đá khô và là người cần mang theo đá khô khi rời bến tàu. Niềm này thật kỳ lạ vì bây giờ cũng chẳng phải mùa sản xuất đào tươi. Cục tràng triệu nói. Không có quả thì cần đá khô làm gì? Tôi tôi có chuyện muốn nói. Chúng tôi thi nhau quay đầu lại thấy hàn lượng. Ngồi trong góc, hơi dơ tay. Cục trưởng triệu gật đầu, Ý bảo cậu ta lên tiếng. Hàn lượng nói, Cục trưởng triệu, Ông lầm rồi. Thật ra sử dụng đắc khô nhiều nhất, Không phải việc vận chuyển đào, Mà là dùng trong công việc tàu bè. Ồ, chuyện này chúng tôi đều chưa nghe qua. Nhưng mọi người đều biết cái danh Bài đu sống của Hàn lượng. Do đó không ai mãi mãi nghi ngờ Chú thích Baidu, Bách Độ Một trang tìm kiếm của Trung Quốc Tương tự Google Vì thân tàu khá lớn Không dễ tẩy sửa Nên đá khô được dùng phổ biến Trong công nghiệp làm sạch Và sửa chữa tàu thuyền Hàn lượng mỉm cười Tiết kiệm năng lượng, giảm bớt rác thải Phòng ngừa ô nhiễm thứ cấp Lại còn rất tiện dụng Chú thích Ô nhiễm thứ cấp, sự ô nhiễm gây ra bởi các chất được sinh ra từ các chất ô nhiễm khác. Vậy chúng tôi phải đi tìm sưởng sửa chữa, tay sửa tàu thuyền nhỉ? Điều tra viên nói. Hàn lượng gật đầu. Nhưng thứ này rất dễ mang theo, cũng không quá đắt. Mấy nhà buôn giàu nứt đố đổ vách ở hồ Long phiên tự mua dùng cũng chẳng phải chuyện lạ. Nói nghe cứ như nhà anh không giàu vậy Lồng Vũ ngồi bên cạnh che miệng cười Nhẹ giọng treo Nếu như vậy Thì phạm vi điều tra quá lớn Cục trưởng chiều sợ cầm cau mày Nhà buôn bán vốn không ít Thuyền thì lại càng nhiều Nhưng nếu hung thủ vô tình Gặp nhóm du khách Khi đang lái thuyền trên hồ Thì vì sao hắn lại mang theo nhiều đá khô như vậy Điều tra viên phụ trách hỏi Có nhiều không hàn lượng đáp Mỗi phút máy tẩy sửa Sẽ tiêu tốn từ 3 Đến 5 kg đá khô Hơn nữa Máy tẩy sửa bây giờ Rất tiện mang theo Chỉ lớn hơn bàn làm việc một chút mà thôi Chỉ cần trên thuyền được trang bị thùng báo ôn để lưu trữ đá khô Trong thời gian ngắn Thì có thể làm việc ngay trên đảo Tôi đoán tình huống này Cũng có khả năng tồn tại Đây cũng là vì tranh giành mối làm ăn Nói cách khác Chúng tôi cứ đi tìm mấy người Chuyên làm việc tẩy sửa thuyền bè tận nơi Là phá án được rồi Điều tra viên phụ trách Cũng phải kiểm tra Những người trong nhà có máy tẩy sửa Những người này có thể tranh thủ Lúc sạch dối Tự làm sạch tàu thuyền của mình Để tiết kiệm thời gian Lòng vũ xen vào Tôi gật đầu tiếp lời Bất kể là thợ chuyên tẩy sửa Hay là người tự mình tây rửa thuyền? Người gây án phải có quan hệ với hòn đảo này. Tôi dùng bút laser chỉ lên một hòn đảo nằm giữa bản đồ đảo ở hồ Long Phiên. Tại sao? Cục trưởng triệu trên nét mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Vì khi khám nghiệm hiện trường, tôi phát hiện trên mép thuyền có một vết bùn. Tôi đáp, mép thuyền ở vị trí khá cao, không thể tiếp xúc với mặt đất. Như vậy, bùn dính phía trên chỉ có thể là khi người ta đặt lên mép thuyền để lên bờ. Bùn dính trên chân quẹt vào đó mà thôi. Hơn nữa trong vết bùn còn có một mảnh lá cây. Hàn Lượng nói đó là lá cây đào. Lá đào là thứ rất bình thường, Điệp Trà Viễn nói, trên mỗi đào đều có vô số cây đào, cũng sẽ có vô số lá cây. Tôi cũng biết Tôi nói Thế nhưng lúc đó Tôi làm một việc Với tâm lý thử chút vận may Cây đào thích khô Không thích nhiều nước Bình thường đều sinh trưởng Trên ngọn núi nhỏ Ở giữa đảo Rất ít khi mọc sát bên bờ Dù có Thì cũng chỉ dùng để buộc thuyền Cây mọc bên bến tàu Thì lại càng ít Các anh không biết Thực vật cũng có thể tiến hành kiểm nghiệm ADN đó Mọi người mà to hai mắt mà nhìn tôi nói tiếp vì thế tôi tìm người đi xem qua các hòn đảo thấy cây đảo nào mọc bên bến tàu thì hái lá mang về dưới sự giúp đỡ của trường đại học nông nghiệp thành phố Long Phiên chúng tôi tiến hành so sánh ADN thực vật xác định mảnh lá cây này đến từ một cây đào mọc bên bên tàu đào Long Thiệt. Hiểu rồi, điều tra viên phụ trách nói, vụ án này cơ bản đã có hy vọng, nhưng dù chúng tôi bắt được nghi phạm, nếu hắn không khai báo hành vi phạm tội thì chúng tôi phải lấy chứng cứ gì để chứng minh đây? Hay nói cái khác, chúng tôi có thể lấy được chứng cứ chắc chắn Công phá được phòng tuyến tâm lý của nghi phạm hay không? Tôi gật đầu kiên quyết. Chúng tôi có ít nhất bốn thứ chứng cứ. Thứ nhất, trên thuyền của hắn hoặc trong nhà có tích chữ đa khô. Mà túi đựng đa khô giống với những chiếc túi bị bỏ lại hiện trường. Thứ hai, mối liên hệ giữa đảo và hiện trường trên thuyền chính là mảnh lá cây này, cũng là chứng cứ có hiệu lực thứ ba lâm đào và long vũ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường có thể khẳng định là hung thủ không xuống khoang chứa hàng chỉ hoạt động trên boong thuyền mà vết bùn dính trên giày của hắn đã xác nhận điểm này vết bùn tuy bị phân mảnh nhưng sau khi lâm đào cùng long vũ tiến hành chấp nối thì đã ghép được một dấu chân hoàn chỉnh với bốn điểm này khi các anh tiến hành bắt giữ nghi phạm phải đồng thời điều tra chỗ ở của hắn không chỉ tìm giày mà còn phải tìm súng. Súng ư? Điều trở viên phụ trách kinh ngạc vô cùng. Nhà nước quản lý súng ống rất nghiêm ngặt, thời nay còn ai có thể mang súng ra chơi chứ? Qua phán đoán suy luận của Lâm Đào và Long Vũ, chỉ có một nghi phạm bước lên bong thuyền. Tôi nói, quá trình phạm tội như sau. Hung thủ ở trên đảo làm việc tẩy sửa tàu thuyền trên chính phải lắc cây đào ở bên tàu. Trên đường trở về, hắn nhìn thấy chiếc thuyền nơi xảy ra vụ án. Chiếc đó có thể hắn đã biết chủ thuyền này thường cho thuê thuyền. Người thuê thuyền chắc chắn là có tiền. Vì thế, hắn mượn cớ khiến thuyền dừng lại, sau đó leo lên thuyền bằng tay không. Sau khi lên thuyền, hắn lập tức khống chế sau nạn nhân Sau người lần lượt lấy ra tài sản đáng tiền trên người Trong ba lô Giao cho hung thủ Sau khi hung thủ ra tay thành công Liền lùa sau người Xuống khoang chứa hàng Do sau người đã nhìn thấy mặt hắn Nên hắn dùng thủ đoàn giết người Khó bị phát hiện này Cho dù trên chiếc thuyền nhỏ của hắn Còn có đồng loá Nhưng trên bong thuyền hàng Thì chỉ có mình hắn mà thôi Hơn nữa nạn nhân bị nhốt trời khoang chứa hàng. Thầy xương trắng bốc ra mà không bò lên trên để tự cứu là bởi họ cảm giác ở trong khoang an toàn hơn bên ngoài. Nếu chỉ có một người thì tại sao lại có thể đối phó với sáu người? Trong đó có bốn người đàn ông. Vì sao trong toàn bộ quá trình tiến hành khống chế, hung thủ lại có thể làm cho họ ngoan ngoãn lấy tiền trong ba lô và quần áo mình ra? Chỉ có một khả năng đó là có súng, vì có súng nên sức đe dọa rất lớn, đủ để khiến 6 người ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng ngay cả khi có súng thì cũng chỉ có một người lên thuyền, cho nên sức không chế là có hạn, mà hai cô gái lại có cơ hội sâu tiền vào đúng quần. Sức đe dọa lớn, sức không chế yếu, đây là đặc điểm của việc ít người cầm súng không chế nhiều người. Không cần nhiều lời thêm nữa, điều tra viên phụ trách nói. Hôm nay có thể phá án rồi. Sở Cảnh sát tỉnh có chế độ trực ban, chỉ cần không phải đi khám hiện trường, thì phải ở trong văn phòng làm thêm mấy việc hành chính khác. Cho nên chúng tôi vừa rời khỏi Cục Cảnh sát thành phố Long Phiên, liền về thẳng văn phòng, tiếp tục làm nốt công việc rửa sang lúc sáng. Trước khi tan sở, Chúng tôi nhận được điện thoại Từ cục cảnh sát thành phố Quả nhiên là do Hai anh em trồng đào Trên đào Long Thiệt gây Án Hai anh em nhà này Bình thường vốn thích tàng chữ Súng tự chế Do gần đây mê đánh bạc Thua gần hết toàn bộ gia sản Mà vay nặng lãi Đang bị đòi gấp Bọn chúng không thể chờ đến lúc Quả đào được mùa Vì vậy chúng này xin ý định cướp bóc nhưng việc gặp chiếc thuyền hàng này là vô tình, chuyện cướp thuyền cũng là bọn chúng nhất thời này lòng tham, các anh lên thuyền cướp tiền, còn các em xuất hiện anh trai giết người, hơn nữa còn nghĩ ra phương thức giết người không thấy máu ấy. Tôi khẽ khẽ thở dài, chúng ta một lòng hợp tác lại phát thêm một vụ án nữa. Đại Bảo gật đầu, hay bây giờ nhìn lại. Thành ngữ đồng tâm hiệp lực Thật đúng là sâu sắc Nếu sau người này có thể đồng tâm hiệp lực với nhau Dung cảm hơn một chút Cuối cùng cũng không đến nỗi toàn bộ chết thảm Tôi lắc đầu Tỏ vẻ thương xót Về nhà thôi Tôi muốn dành thời gian Về nhà đưa con trai đi chơi Không thì nó thật sự không nhận bố nữa luôn Ánh mắt trần khi vũ Trần lóe lê lên một tia sáng Cô cầm túi rời khỏi văn phòng trước, trong ánh mắt của cô ngập tràn sự ước ao và hoài niệm.